các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mọi chuyện giờ đã khác nhà họ phương đã trở nên giàu có hơn tiền tài nhiều tất nhiên chẳng thiếu kẻ nịnh nọt bạn bè cũng nhiều hơn xưa mà cha cô cũng trở nên xa hoa hơn thay vì nói là nhà giàu mới nổi chào bằng nói là tán tài đồng tử người ngoài mà cầu xin cha ông chỉ hận không thể moi tim móc vội đem giao ngược lại nếu như chị em cô có vấn đề gì chỉ hy vọng một chút tình thương của cha ông liền nói rằng chuyện nhỏ cũng không giải quyết được thì có thể làm được đại sợ gì. Trời ạ, giống của chị em cô có phải là con ruột của cha hay không? Mặc dù và chết không thiếu, cuộc sống không có gì phải lo lắng, thỉnh thoảng cha cũng hỏi thăm các cô về việc học, cũng mua một ít kẹo, đồ ăn vặt cho các cô. Thế nhưng, thỉnh thoảng, đã tốt lắm rồi, không thể mong hơn được nữa. Và lại, chỉ sợ việc học không tốt bị ông biết, không tránh được, lại bị một trận giòi trúc của ông bây giờ tình thương hiền lành của cha đã không còn là giấc mộng xa vời nữa có lúc mua lon nước cho cô uống làm cô vừa mừng vừa lo cho rằng mặt trời mọc phía tây ấy ra hai cha con đứng trên cãi nữa có được không mau tìm tính nhi trở về đi ngô từ muội lo lắng đi qua đi lại tính nhi cái gì cũng không mang theo trên người không có nửa xu cô không biết đi như thế nào mẹ sao không qua điện thoại hỏi bạn bè của chị Có lẽ là tình mẫu tử đi, tình cảm của mẹ đối với chị em cô khác xa so với cha. Đúng rồi, sao mẹ không nghĩ tới? Ngô Thu Muội lập tức chạy lên lầu, đi tới chỗ rẽ câu thang mới nghĩ đến một chuyện, màn lộ vẻ khó khăn mà nói. Nhưng mà, ngay cả bạn tốt của Tị Nhi mẹ cũng không biết. thường ngày, Tị Nhi là người nhu thuận, khéo léo, cá tính cũng rất độc lập tự chủ, tuyệt đối không cần người khác quan tâm, nhưng hôm nay Ngô Thu Muội mới khổ sở phát hiện ra rằng Mình vẫn còn hiểu quá ít về con gái Lục lại sổ lưu niệm Tốt nghiệp của chị xem Có thể tìm được chút gì đó Thật ra thì cô đối với chị hiểu biết cũng không nhiều Có khi còn xa lạ Chị em cô đều là những người có lập trường riêng Bình thường gặp mặt không đến mấy lần Nói chuyện chỉ đến mấy câu Nhưng có lẽ là vì tính máu mù Vẫn luôn lo lắng quan tâm đối phương Sẽ không bị bất cứ điều gì ảnh hưởng mà thay đổi Nhìn mẹ vội vàng chạy lên lầu Cô nhẹ giọng nhắc nhở Còn có bàn chép tay của chị Nhật ký, laptop Có lẽ sẽ có dấu vết Mong chị tha lỗi cho em gái này nha Không phải là cô bạn đứng chị Ai bảo chị trốn đi cũng không báo cho cô một tiếng Làm cô không khỏi lo lắng Chỉ có thể im lặng hỏi trời Chị, rốt cuộc chị đi đâu Đã tỉnh rồi ơ Vũ triều ngọc kéo màn cửa sổ Khi nắng sớm tòa ánh nắng ấm áp khắp phòng bệnh Anh đưa cho cô một bó bách hợp Xinh đẹp động lòng người tựa như cô Anh cứ xuống Nhẹ nhàng đặt ở trên chán cô một nụ hôn Thấy không Chiều ngọc kéo ghế ngồi gần cô, quan sát khuôn mặt tái nhợt giờ đã ửng hồng. Trong lòng anh tràn đầy thỏa mãn vui sướng, giống như chỉ cần nhìn thấy cô từ từ khôi phục, sắc mặt dần dần đỏ thắm trở lại, vẻ sáng ngời chính là hạnh phúc lớn nhất của anh. Cô xấu hổ gật đầu, ôm hoa đến trước mũi, hít lấy hương thơm ngọt ngào của hoa, bao bọc trong đó là tình yêu tràn đầy của anh. Vậy thì tốt, chờ sức khỏe em tốt hơn, anh sẽ dẫn em đi gặp bà nội để cho bà khỏi phải ngày ngày cầu nhầu. Anh không dẫn cháu dâu đến gặp bà thật tên là kinh hì. tại sao lại cảm thấy có chút xa lạ nhưng mà nụ cười ấm áp của anh giống như nắng sớm chiếu vào tim cô làm cô không có lý do gì cự tuyệt mà tin tưởng lời anh nói. anh đúng là vị hôn phu của em. Vú Chiêu Ngọc cười gật đầu một cái. em đều gọi anh là Ngọc. chúng ta quen nhau ở quán cà phê mà em năm nay 22 tuổi. anh dựa theo tính toán của bác sĩ mẫu trưởng tuổi của cô. còn nghi vấn cái gì sao? vậy nhà em ở đâu? Em từng nói với anh em ở Nam Bộ Lên Hải Bắc làm việc Sau đó em cũng không nói gì nữa Bây giờ em ở cùng với anh Anh càng lúc càng mội phục tài nói láo của mình Có lẽ khi không làm tổng giám đốc Anh có thể siêu tính đến việc đổi nghề làm tiểu thuyết gia Trong lòng cô vẫn còn nghi ngờ Nhưng cũng miễn cương chấp nhận lời giải thích của anh Vậy tại sao em bị mất trí nhớ tai nạn xe cổ Ý tá chứ nói sao Anh câu mày chẳng lẽ cô còn nghi ngờ Em biết Chỉ là tại sao em bị thay nạn xe cộ? Tại sao cô một chút ấn tượng cũng không có Cô ôm đầu Trong đầu xuất hiện hình ảnh của cô Đang chạy trốn trong đêm tối Mà phía sau lưng À em không muốn nhớ Cô đưa tay ôm lấy đầu Nước mắt trào ra Vậy đừng nghĩ nữa Vũ trêu ngọc ôm cô Cố gắng trấn an tinh thần của cô Thấy cô khóc Không hiểu sao ngược anh giống như có tảng đá lớn đẻ ép Buồn bực đến nỗi hít thở không thông Nhìn cô khổ sở Mà anh chẳng thể làm gì Chỉ có thể vỗ vỗ lưng của cô, nhẹ giọng ôn nhu. Nghĩ không ra thì thôi, cái gì cũng không cần phải suy nghĩ. Chỉ cần em biết, anh sẽ vĩnh viễn bên cạnh em là được. Khu khu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net